Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tương nhiên vậy Thế nhưng hôm nay Hàn Thác không đúng hẹn đến ăn cơm cùng cô Tuy nhiên Lạc Hiểu cũng không lo lắng Căn phòng mới kia rất lớn Suốt cả buổi chiều cô ở đây quét trước Còn chờ dọn xong một góc nhỏ Đợi đến khi cô tắt bật Đến thắt lưng cũng mỏi nhừ Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời Phát hiện cũng đã 7-8 giờ Hàn Thác còn chưa đến Cô lấy di động gọi cho anh Không có người nghe, Lạc Hiểu cũng chẳng thèm để ý, ném điện thoại sang bên cạnh, ngồi xuống một đống đồ đạ hỗn đột, ngậm một miếng bánh mỉ nhỏ, uống nước, bữa tối cũng xong. Bầu trời văn nam tối nhanh hơn trong nội lục nhiều, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trải dài, núi như người, nước như ruộng, nước như mộng. Lạc Hiểu cúi đầu ăn được một lúc, một thân một mình ở nơi tịch mịch thế này, đã trải qua hơn một năm. Nhưng lúc này cảm giác lại không giống như trước Có người Ngày ở dưới chân núi Như mây trôi Như biển động Thoáng chốc chiếm giữ cuộc sống của cô Lạc hiểu biết nơi đáy lòng mình vĩnh viễn cô quạnh Không cách nào cứu vãn Cho dù là hàn thác cũng không thể Nhưng lúc này đây Cô vẫn muốn có được hạnh phúc Muốn ông trời mở mắt một chút Cho cô tránh được lần này trên đời khó mà gặp được một người như Hàn Thác, cô biết chứ? Giờ tay nhấc chân là anh, mà trời mọc của lạc hiểu cũng là anh. bắt đầu từ ngày ấy, trong cơn mưa anh mở cửa đón nhận và giúp đỡ cô. cô thật sự đã lưu luyến không nỡ buông tay. xế chiều, Hàn Thác đến đồn cảnh sát một chuyến, không bởi vì thứ gì khác, vụ án kia chưa phá được. đương nhiên trong lòng anh quen quặn mãi không thôi. Hơn nữa anh cũng yên tâm Xin lỗi Hơn nữa anh cũng không yên tâm Với năng suất phá án của đám cảnh sát Trong cái chấn nhỏ này Quả nhiên Vừa đi vào văn phòng cảnh đội Đã thấy bọn tiểu đàm mặt ủ mày ê Ngồi ở đó Ôi Hàn ca Hàn ca Bọn em đi tìm theo lời anh Nhưng mà thật sự không tìm ra được kẻ tình nghi Hàn thác quan thai ngồi xuống lại sai cậu cảnh viên bên cạnh đắp cho mình chén trà, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Tình hình thế nào? Mấy con phố gần nhà nạn nhân đều có camera, nhưng mà không chụp được bất cứ kẻ nào có khả nghi, chỉ là những người bán hàng rong qua lại thường ngày trên đường và khách du lịch. Tiểu Đàm lên tiếng, "Bọn em vừa hỏi thăm một chút về quan hệ nam nữ và tình hình tài chính của nạn nhân, mấy năm trước anh ta và vợ ly hôn." Là do dây dưa với kế toán Tuy nhiên Khi bọn em tìm đến nhà của cô kế toán Thì cô ta sợ hãi Khăng khăng nói tối hôm đó cô ta trực ở xưởng Có chứng cứ chứng minh vắng mặt ở hiện trường Hơn nữa kích thước chân cũng không phù hợp Về mặt tiền bạc Nạn nhân cũng không hề thiếu nợ Cũng không có bất hòa À đúng rồi Anh ta cũng có vài lần ra ngoài tìm mấy cô gái Nhưng đều thanh toán sỏng phẳng Dù sao cũng không đến mức vì chuyện này mà bị giết đâu Vợ trước của anh ta đã vào thành phố làm việc từ lâu Cũng không liên quan đến vụ án này Hàn thác suy nghĩ một lúc trầm điếu thuốc mở miệng Chứng minh rằng đó là do người quen gây án Đám người tiểu đàm ngần ra Hàn thác phủi đi lạn khói Cười nhạt Gió thổi không dấu vết Nhưng người đi nhất định có vết chân Hùng thủ lại không có bản lĩnh từ trên trời bay xuống, sao có thể tránh khỏi tầm mắt của các cậu? Rất có thể là người quen, nên các cậu mới không chú ý đến. Ở một cái xó xỉnh nào đó chúng ta không thấy được. Bằng cách thức nào đó, hung thủ và người chết cấu kết, nạn nhân là một ông chủ nhỏ khôn khéo thông minh, sẽ không đơn giản bị đánh lừa như vậy. Nhất định là thường xuyên tiếp xúc với hung thủ, sau đó nước chảy thành sông, có cơ hội tiếp cận và gây án. À, điều tra cẩn thận lại một chút. Hàn Thác nói tiếp. Cho dù là ở chấn nhỏ, người chúng ta thân thuộc như cháu cũng phải cẩn thận điều tra. Chỉ cần là người phụ nữ phù hợp với điều kiện của đối tượng tình nghi đều phải điều tra. Tôi có dự cảm. Lần này hung thủ, không phải cô kế toán, gái bán hoa hay vợ trước, mà là một người có thể chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái này là hợp lý nhất. Ok ok. Mấy cảnh viên nghe lời hạn thác nói xong vừa mưa hồ vừa phấn khởi. Hạn thác lại hỏi, cấp trên khi nào thì đến? Tiếu đảm đáp. Mấy hôm trước trời mưa, đường bị sụt. Nghe người ở sở nói. Nghe